Cũng nhờ chỉ hoãn được mấy lần như thế hắn mới miễn cưỡng duy trì cục diện truy đuổi đến bây giờ. Tình thế như vậy vẫn khó tránh khỏi chuyển biến thêm xấu hơn. Như lúc này đây, chỉ tạm thời cắt đuôi được ba người nhưng chỉ cần ba người kia qua khỏi tảng đá lại vẫn nhanh chóng đuổi theo kịp. Nhìn qua càng lúc càng tới gần dưới chân núi rồi. Chạy trốn như vậy, tựa như chỉ đang vùng vẫy giấy chết, cuối cùng cũng không thể nào thoát khỏi kết cục phải chết. Tiếng cười ác độc sau lưng ngày càng gần. Thương Tùng đầy thống khổ chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, lòng núi là rung chuyển dữ dội. Độc thần mượn chấn động lần này tung đòn đánh phủ đầu. Lão nhảy người trên không chung rồi vọt tới đánh thẳng về phía vạn kiếm nhất đang ở trước mặt. Miệng nhe răng cười, đi chết đi, số tiểu tử. Ẩm ầm Lời độc thần chưa dứt thì lòng núi lại rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ từ sâu trong lòng đất vang lên thật lớn lấn át đi tiếng cười của lão. Sắc mặt mấy người đều biến đổi. Bởi vì tiếng nổ mạnh và chấn động lần này không đến từ chỗ sâu trong lòng núi của dãy Ma Sơn nữa, mà như truyền từ dưới chân bọn hắn vậy. Mặt đất điên cuồng chấn động, đất đá, cây cối thậm chí cả từng mảng đất đều như bị một lực lượng khổng lồ nào đó làm vạn vẻo biến hình. Sau một lát, đột nhiên toàn bộ lớp đất phía trên đám người này chợt nổ tung, tiếng nổ vang ẩm trời, rồi một cột rung nham nóng rực phóng vọt lên trời, chiều cao hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, Có gần 100 cột dung nham như thế ở khắp nơi quanh ma sơn cũng sông ra khỏi mặt đất. Toàn bộ không trung đều bị khói đen bao trùm, cho bụi mờ mịt không nhìn thấy gì cả. Độc thần đang phi thân trên không chung vội thét lên một tiếng quái khí, cứng rắn khựng người lại rồi bay ngược ra phía ngoài. Dù như thế nhưng người lão cũng đã bám đầy lửa, đút trụi toàn bộ dâu tóc lão. Độc thần lão đảo bay ra một khoảng cách xa xa bên ngoài, sau đó mới chưa hết kinh hãi đáp xuống mặt đất. Bàn tay liên tục dập lửa trên người. Lão cũng nhìn thấy thanh long. Bạch hồ nhanh chóng lùi lại về phía mình. Mặt đất cách đó không xa vẫn là một cột dung nham to lớn còn đang phun trào. Khoảng cách xa chỗ đó như vậy mà vẫn cảm nhận được cỗ nhiệt độ kinh khủng tàn ra. Dưới dung nham nóng rực này. Bất luận là người hay đồ vật gì bị rơi vào đó hoặc bị lây dính phải nhất định sẽ bị thiêu cháy khó có khả năng sống sót được. Ba người ma giáo nhìn nhau. Nhất thời cũng không dám lại gần cột rung nham đỏ rực kia. Một lát sau dung nham phun ra cũng yếu dần nhưng vẫn đang chảy ra bốn phía. Như máu tươi tuôn trào từ miệng vết thương của mặt đất khi bị xé rách ra vậy. Ba người nhấc người lên, nhảy ra giữa không chung. Lúc này mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của hai tên da hỏa thanh vân môn đáng giận kia nữa. Bạch hổ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc mà hỏi là bị chết cháy rồi. Thanh long và độc thần nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy nghi vấn trong mắt đối phương, nhất thời đều im lặng. Một lúc lâu sau, Thanh Long thoáng nhìn về phía Thánh Điện trên núi, chỉ nhìn thấy bên kia là một đống phế tích vừa bộn bèn lắc đầu, thở dài nói, trở về đi, còn thu thập tàn cuộc bên kia nữa. Từ trước đến nay Bạch Hổ luôn kính trọng vị đại ca này nên tất nhiên đáp ứng một tiếng. Còn độc thần có chút do dự, nhìn qua như không cam lòng. Thanh Long nhìn lão một cái. Cũng không khuyên can nhiều mà chỉ nhàn nhạt nói một câu, hôm nay trên đỉnh núi rối loạn, môn nhân đệ tử của ngươi nhiều nhất, vạn nhất có người nhìn không vừa mắt, có chuyện xảy ra thì ngươi làm thế nào, độc thần lập tức kinh hãi, trong ma giáo có vô số phe phái, tới bây giờ vẫn chưa từng hòa hợp với nhau làm một được, cho dù không có chuyện đấu đá chém giết nhau quá nhiều, nhưng chuyện như Thanh Long vừa nói không phải không có khả năng, nghĩ tới đây... Độc thần lập tức ném cỗ sát tâm kia ra sau đầu. Nhẹ gật đầu với Thanh Long mà nói. Đa tạ tôn sứ nhắc nhở. Thanh Long cười khổ một cái. Thở dài đáp. Không cần cảm ơn ta. Chẳng qua ta chỉ không muốn thấy sau khi Thánh giáo đại bại. Nguyên khí đại thương còn đấu tranh đánh giết lẫn nhau nữa. Độc thần không nói một lời. Quay người lao lên đỉnh núi. Thanh Long và Bạch Hổ cũng nhanh chóng theo sau lão. Sau khi ba người họ đi xa. Bên cạnh dòng rung nham phun trào, dưới lớp bụi đất đen đặc kia đột nhiên nhúc nhích, rồi một cánh tay thò ra bên ngoài. Sau khi cánh tay dùng sức đẩy lớp đất đen ra, một thân hình gần như màu đen lộ ra, dáng vẻ khuôn mặt lại đúng là vạn kiếm nhất. Hắn há miệng thở dốc vài cái, rồi gian năn ngồi dậy. Hắn lại ra sức với lớp đất dưới thân lên, không lâu sau thì một hình người đen đố không khác hắn lộ ra ngoài. Đương nhiên người này là thương tùng. Kéo được thương tùng ra, vạn kiếm nhất đầy khẩn trương, vội vàng dùng tay sờ nắn mặt mày thương tùng, giò xét hơi thở của y một chút. Khi có một khí tức yếu ớt truyền đến đầu ngón tay, hắn mới yên lòng, thả lỏng người. Nhưng cũng vừa lúc đó xong, hắn thấy choáng váng, trước mặt tối đen lại, suýt nửa té xuống. Hiển nhiên là do thương thế hắn quá nặng, một đường chạy trốn đến bây giờ đã thật sự hoàn toàn kiệt sức. Há miệng thở dốc một hồi. Vạn kiếm nhất gian nan đứng lên, nhưng có cố gắng đến thế nào thì vẫn lào đảo té ngã xuống tiếp. Hắn còn đang lo lắng thì trên không trung trợt vang lên tiếng rít gào xé gió lao tới. Vạn kiếm nhất cả kinh, ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy có ba đảo kiếm quang trên không trung đang lao tới đây. Ánh mắt vạn kiếm nhất vốn lạnh lẽo, nhưng lập tức nhận ra đám kiếm quang quen thuộc kia, hai mắt lé sáng đầy vui mừng. Một lát sau, kiếm quang hạ xuống, đúng là ba người điền bất dịch tăng thúc thường và thương chính lương. Lúc đầu đám người điền bất dịch khá thuận lợi trong thánh điện man hoang, nhưng sau đó nhanh chóng lâm vào khổ chiến, bị vô số giáo đồ ma giáo điên cuồng nổi giận đổi giết. Trùng hợp là ngay trong lúc nguy cấp đó, Tu La Tháp sụp đổ dẫn phát địa mạch chấn động thiên địa dị tượng, một tòa ma sơn to lớn đến vậy lại đảo mắt hóa thành một tòa núi lửa điên cuồng. Ba người mới mượn cơ hội này thuận lợi trốn xuống dưới núi. Khi đã gặp được nhau bèn chạy đến phía trước núi này, ở phía xa bọn họ đã nhìn thấy hai người vạn kiếm nhất và thương tùng bị đổi giết, bèn cực kỳ kinh hãi, vội vàng lao đến. Nhờ có dung nham phun trào mà cuối cùng cả đám cũng cứu được hai người vạn kiếm nhất và thương tùng, lập tức đám thanh vân môn bọn họ không dám dừng lại nhiều, điền bất dịch cóng vạn kiếm nhất, thương chính lương cóng thương tùng, còn tăng thúc thường cầm kiếm cản phía sau, một đường chạy thục mạng. Không dám quay đầu lại nhìn, sau lưng bọn hắn, là một tòa ma sơn khắp nơi đều trở nên hoang tàn. Bầu trời chuyển sang đen xám dung nham nóng rực lan tràn khắp nơi. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 65, Cánh Hoa Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn 3. Một tiếng thanh thúy từ trong tỉnh Thất Ngọc Thanh Hậu điện truyền ra, ở trong phiến lầu các đỉnh viện yên tĩnh này nghe cực kỳ trói tai. Đạo Đồng Thanh Phong đang quét dọn ở bên ngoài bị dõi cho hoàng sợ, vội vã chạy đến cửa tỉnh thất, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, cạnh bàn bên trong phòng có một người đang ngồi, chính là Đạo Huyền. Trên mặt đất trước mặt hắn có một ly trà đã bị rơi vỡ, còn có một vệt nước, thoạt nhìn giống như không cẩn thận mà rơi xuống đất. Thần tình của Đạo Huyền cũng có vẻ vài phần cổ quái, lẽ ra với Đạo Hạnh cao như hắn thì vô luận thế nào cũng không có khả năng phát sinh sự tình này. Thế nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ xuất thần. Thanh Phong do dự một chút, dùng tay gõ cửa một cái. Sau đó mở miệng nói, Đạo Huyền Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Thân thể Đạo Huyền chấn động, đến giờ này mới đột nhiên khôi phục lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, A một tiếng sau đó nói, không có gì. Thanh Phong cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ nói, vậy thì để ta quét dọn qua một chút vậy. Đạo Huyền nhìn thoáng qua chén trà bị vỡ dưới chân. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, sau đó thở dài, gật đầu nói, được, ngươi qua đây dọn dẹp một chút, làm phiền rồi. Thanh Phong thuận miệng nên làm, sau đó lấy chủi ra, tiến đến cạnh đạo huyền, cẩn thận quét dọn mặt đất. Đạo huyền nhìn động tác của Thanh Phong, một lát sau đột nhiên mở miệng nói, Thanh Phong, ngươi và Bạch Thạch giao tình khá tốt đúng không? Thanh Phong gật đầu nói, đúng vậy. Ta và Bạch Thạch Sư Vinh đều cùng nhau bái nhập Thanh Vân Môn. Sau đó không sai biệt lắm đều làm việc ở Ngọc Thanh Điện này. Tính ra cũng qua mấy năm rồi. Sau đó hắn nhìn trộm Đạo Huyền. Cẩn thận hỏi. Sư huynh vẫn chưa tìm thấy Bạch Thạch sao? Đạo Huyền chậm rãi gật đầu. Nói. Tạm thời vẫn chưa tìm được. Cũng không biết hắn đã đi đến nơi nào rồi. Thanh Phong có chút khẩn trương. Nhưng vẫn lấy dũng khí nói. Sư huynh. Ta nghĩ bạch thạch nhất định vẫn còn đang ở trên thông thiên phong. Lông mày đạo huyền hơi nhướng lên, nói, làm sao ngươi biết. Thanh phong cuối đầu, trần chờ một chút rồi nói, Sư huynh, hắn là một cô nhi, không có chỗ nào để đi cả. Trước đây khi hắn ở cùng với ta thường nói thanh vân môn nơi đây chính là nhà của hắn. Cả đời này hắn thấy may mắn nhất là được đến thanh vân tiên sơn. Sau này hắn cũng muốn cả đời đều ở lại thanh vân. Đạo huyền im lặng một lát gật đầu nói, "Ừ, ta biết rồi." Hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói, "Ngươi và Bạch Thạch đều là hảo hại tử." Lúc này Thanh Phong đã quét dọn xong mảnh đất nhỏ dưới chân, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tĩnh thất, nhưng mà khi đi qua cửa, hắn không nhịn được quay đầu lại nói với Đạo Huyền, "Sư huynh, ta cầu ngươi một việc được không?" Đạo Huyền hơi cảm thấy bất ngờ, nhìn hắn nói, "Chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói đi." Thanh cắn răng nói, Sư huynh, bạch thạch rất nhát gan, nhưng đối với thanh vân môn chúng ta tuyệt đối là một lòng một dạ ta không biết vì sao mấy ngày nay hắn lại biến mất, có lẽ là do hắn đã làm gì đó sai nên mới sợ hãi trốn đi, nhưng bất kể là hắn đã phạm phải lỗi gì, nếu như tìm thấy hắn thì dù có nghiêm phạt thế nào đều không thể nói trước, nhưng ngàn vạn lần đừng đuổi hắn khỏi thanh vân, nếu như đuổi hắn khỏi thanh vân thì thực sự hắn sẽ không chịu đựng được, không sống nổi. Sắc mặt đạo huyền lộ vẻ cảm động, lập tức ngồi thẳng hơn, nhìn thanh phong, trên mặt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, nghiêm mặt nói, ngươi an tâm, ta đã biết. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, rồi lại mở miệng nói, ngươi cũng chớ suy nghĩ nhiều, bạch thạch hắn dù có phạm phải sai lầm hay không, hay là thực sự đã làm sai điều gì, chúng ta hiện tại vẫn chưa biết, đợi khi tìm thấy hắn rồi hãy nói, nói không chừng căn bản là không hề có chuyện gì. Thanh phong thoạt nhìn niên kỳ cũng không tính là quá lớn, nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đáp lại vài tiếng cảm ơn đối với đạo huyền rồi mới đi ra ngoài cửa. Sau khi thanh phong rời khỏi thì tỉnh thất an tỉnh trở lại, chỉ còn lại một mình đạo huyền với sắc mặt hờ hững trở lại. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp gian tỉnh thất này, tất cả trang trí cùng đồ dùng hắn đều nhìn qua như bàn, ghế dựa, giường, tủ, từng cái từng vật không có sinh khí này. Không lâu trước đây thì gian phòng này cũng có chủ nhân chính là trưởng môn thiên thành tử sau khi bị thương ở Thanh Vân môn liền tỉnh dưỡng ở đây. Sau đó một thời gian, người liền đến tổ sư từ đường yên tĩnh sau núi. Đạo huyền ngồi trong tỉnh thất một hồi như đang suy tư điều gì, lát sau hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra tỉnh thất đi về phía sau núi của thông thiên phong. Đường đi hậu sơn nằm ở giữa rừng, hai bên cây cối xanh tươi, bóng cây tươi mát. Thỉnh thoảng có thể thấy dây leo rủ xuống lại kèm theo tiếng chim hót xa xăm, thêm vào đó trong núi thường xuyên có sương gió phiêu động nên trông không khác gì trốn tiên cảnh. Đạo huyền chậm rãi đi trên sơn đạo đến tổ sư từ đường, nhưng so với bình thường thì tốc độ của hắn lại cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, trên đường đi ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn rừng cây bụi cỏ hai bên tựa như đang tìm kiếm cái gì. Núi rừng yên tĩnh một màu xanh ngắt, gió núi từ đằng xa thổi tới. Nhẹ nhàng lướt qua đạo bào của hắn. Đạo huyền đi trên đường núi khoảng nửa canh giờ nhưng lại không thu hoạch được gì. Điều này làm sắc mặt của hắn càng nghiêm trọng. Nhưng đến lúc thấy được ngã ba phía xa xa có tấm bia đá khắc huyễn nguyệt động phủ. Không biết vì lý do gì mà đạo huyền thở dài một hơi. Như là bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Toàn bộ người lại nhẹ nhõm thêm vài phần. Chỉ là ngay lúc này ánh mắt hắn đột nhiên xẹt qua một chỗ. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt đạo huyền đột nhiên ngưng tụ Sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không tiến lên cũng không lùi lại. Tựa hồ một khắc ở đằng kia hắn như có chút do dự, lại tựa như chỉ cần quay đầu liền xúc động. Sau một lúc lâu, đạo huyền chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới một bụi cỏ chỗ rừng cây. Đó là một đám cỏ dãi giữa hai cây đại thụ xanh đậm gì gì, so với các bụi cỏ khác cũng không có gì khác nhau. Lúc gió núi thổi qua cỏ xanh lay động, Lộ ra một đóa hoa dại nho nhỏ bên trong đóa hoa không lớn cũng không nhỏ Có bốn cánh Nở ra trắng noãn cực kỳ xinh đẹp Đó là một màu trắng noãn thông thường Nhưng xác thực rất đẹp Bốn cánh hoa đều là như thế Sau cùng rồi lại có một cánh hoa màu sắc khác biệt Cánh hoa kia có chút màu nâu sẫm Bởi vì hơi khô nên chuyển sang màu đen Cùng với ba cánh hoa còn lại tạo nên đối lập cổ quái Đạo huyền chậm rãi ngồi sổm xuống Nhìn chằm chằm vào cánh hoa đó Cơ mặt khóe mắt có chút giật giật. Lát sau hắn ngắt cánh hoa này xuống đặt trước mũi ngửi ngửi. Một cỗ máu tanh nhàn nhạt từ trên cánh hoa truyền đến. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 66 Biệt ly vùng man hoang Lúc này đây 5 người của Thanh Vân Môn đang liều mình chạy trốn. Vạn kiếm nhất cùng thương tùng bị trọng thương. Trên người ba kẻ khác cũng ít nhiều mang thương tích. Chỉ là không có ảnh hưởng gì nhiều. Chẳng qua... Cái giá này rất đáng, lần đi vào man hoang này, bọn hắn gần như đã hoàn thành hết tất cả mục tiêu đã dự tính của mình. Hơn nữa, còn vượt mức khi đã phá hủy truyền thừa ngàn năm của ma giáo là tu la tháp, làm cho địa mạch ma sơn chấn động, núi lửa phun trào. Ma giáo bị một phen gà bay chó chạy, long trời lở đất. Sau khi ma giáo bại trận tại Thanh Vân Môn... Về sau lại chịu một đòn nghiêm trọng ở thánh điện như thế này nữa thì chắc chắn nguyên khí sẽ hao tổn nghiêm trọng, ít nhất sẽ khó khôi phục lại trong trăm năm tới đây. Còn đối với 5 người bọn hắn thì điều quan trọng nhất trong lúc này chính là thoát khỏi man hoang và trở về thanh vân môn. Chỉ cần bọn hắn có thể ly khai khỏi đây thì cũng như vẽ lên một ký hiệu hoàn mỹ của bức tranh rồi. Trong năm người thì thương tùng mất máu nhiều nhất nhưng trừ việc đó ra thì cũng không bị thương gì nhiều lắm. Sau khi hắn phục dụng linh đan của Thanh Vân Cũng bắt đầu hồi phục tinh thần Chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian Thì sẽ không có gì đáng ngại Còn vạn kiếm nhất cứu được thương tùng Nhưng lại chịu thương tổn nặng nề Kinh mạch, xương cút toàn thân Đều bị tổn hại, đứt gãy Nghiêm trọng nhất vẫn là việc hắn Bị kẻ thù ché mất một cánh tay Trong tránh điện ở Man Hoang Sự tình này sẽ ảnh hưởng lớn đến đạo hạnh Cũng như việc tu luyện kiếm pháp về sau Sau khi được cứu Vạn kiếm nhất lâm vào hôn mê, dù cho mấy người đền bất dịch cứu chữa như thế nào cũng không được. Việc này làm cho ba người đền bất dịch cùng thương Tùng đang dần phục hồi cũng lo lắng không thôi. Nhất là thương Tùng, nếu không phải vì bản thân đang chịu trọng thương cần phải nghỉ ngơi thì hắn chỉ muốn túc trực bên cạnh vạn kiếm nhất. Chẳng qua sau hai ngày, rốt cục vạn kiếm nhất cũng tỉnh lại, mà lúc này bọn hắn cũng đã thoát ly khỏi man hoang thánh điện, thẳng một đường xuyên qua sa mạc. Liều mình hướng về thanh vân môn Mấy người điền bất dịch thấy vạn kiếm nhất hồi tỉnh nên vô cùng vui mừng Cả đám người không ngừng đem linh đan diệu dược của mình ra Cứ như hận không thể nhét hết toàn bộ vào miệng vạn kiếm nhất vậy Để cho hắn trở lại là một người vui vẻ Chẳng qua đây là chuyện bất khả khi Sau khi vạn kiếm nhất tỉnh lại thì chọn lấy một ít linh đan để ăn vào Thân thể hắn vẫn còn rất yếu nhưng nhờ đan dược nên tinh thần cũng khá hơn nhiều Sau đó hắn lắng nghe mấy người Điền Bất Dịch nói về tình hình mấy ngày nay. Lúc nghe đến đoạn hai người bọn hắn đều trọng thương, Điền Bất Dịch đã quyết đoán chỉ huy mọi người rút lui. Trên đường đi còn bày mưu đặt kế, lừa gạt, dẫn dắt truy binh của ma giáo. Cũng không ham chiến mà gấp rút lui đi để bảo toàn tính mạng thì trên mặt hắn lộ ra nét vui vẻ. Tán thưởng nói với Điền Bất Dịch, Điền Sư Đệ trong lòng có cẩm tũ, gặp loạn mà không sợ, đúng là người tài. Điền bất dịch cười ha ha, trong mắt lé lên tia vui vẻ. Hắn có thể được nhân vật như vạn kiếm nhất tán dương thì chính là sự tình khó có được của các đệ tử thanh vân môn. Hơn nữa, ngày thường hắn cũng chỉ một người bình thường ở thanh vân môn mà thôi. Dù là lúc này vẫn còn đang trên đường trốn chạy nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hánh diệt. Mà ở bên kia, thương tùng đang ngồi cạnh vạn kiếm nhất khẽ nhíu mày, liếc nhìn Điền bất dịch, trong đáy mắt ánh lên vẻ không thích khó nhận ra. Kế tiếp Điền Bất Dịch liền hỏi vạn kiếm nhất về hành động tiếp theo làm sao cho tốt nhất nhưng vạn kiếm nhất lại khoác tay, để cho hắn tiếp tục chỉ huy mọi người đi tiếp, chỉ nói rằng bản thân trọng thương nên khó tránh khỏi có lúc suy nghĩ không đến nơi. Trước đây Điền Bất Dịch làm rất tốt rồi, cứ tiếp tục như vậy thôi, lúc đang nói chuyện lại bày ra bộ dáng vung tay như một trường quầy vậy, trước giờ đám người Điền Bất Dịch đều luôn tôn kính vạn kiếm nhất. Đặc biệt là sau lần đi vào man hoang này, bọn hắn theo vạn kiếm nhất tung hoành khắp nơi, vào sinh ra tử, làm ra những điều khó lường, giết thẳng đến man hoang thánh điện, thậm chí còn làm ra một phen kinh thiên động địa. Vì thế hôm nay, đối với vị vạn sư huynh chỉ còn một cánh tay này vẫn luôn tôn kính như một thần nhân. Điền bất dịch nghe nói thế thì từ chối không ngừng, nhất định phải do vạn kiếm nhất chỉ huy đại cục, bản thân chỉ nghe vạn sư huynh. Thậm chí tình nguyện cõng sư vinh hành tẩu, chỉ cần sư vinh chỉ đạo là được. Chẳng qua vạn kiếm nhất một mực không nghe, cuối cùng điền bất dịch bất đắc dĩ mà đáp ứng. Cứ như vậy năm người lại bắt đầu lên đường. Lần trốn chạy lần này tựa như một cơn gió đầy bụi bằng, ẩn trong đó còn kèm theo mấy phần máu lửa. Trước giờ man hoang thánh điện chưa từng bị nhục nhã như thế này, làm chấn động cả ma giáo. Tuy rằng trên ma sơn vẫn còn rất bừa bụi cần rất nhiều nhân thủ nhưng vẫn có rất nhiều giáo chúng của ma giáo phẫn nộ mà tổ chức đuổi giết 5 người này. Dọc theo đoạn đường này, dù cho bọn người vạn kiếm nhất đã cố gắng lẫn tránh và chảy thục mạng nhưng cũng không tránh được truy binh của ma giáo nên xảy ra mấy trận chém giết, máu nhuộm cát vàng. Chẳng qua, có lẽ đây cũng là lúc để rèn luyện bản thân, tuy vạn kiếm nhất trọng thương không thể động thủ. Còn thương Tùng cũng là một nửa phế nhân nhưng đạo hạnh của ba người đền bất dịch, tăng thúc thường cùng thương chính lương lại tăng mạnh, càng đánh càng hăng. Về sau còn luân phiên chiến đấu để che chở hai người bạn kiếm nhất chạy đi, một đường băng ngang sa mạc, vượt ốc đảo, lẫn trong sa vũ mê cung mà đại chiến cùng đám truy binh của ma giáo. Đây là đoạn đường thảm thiết nhất của bọn họ. Khi tinh nhuệ của ma giáo đuổi đến thì lúc này thương tùng mới khôi phục được 5-6 phần công lực hay vạn kiếm nhất còn đang suy yếu cũng phải tham chiến. Sau đó nương theo địa hình phức tạp trong sa vũ mê cung cùng với sự nhiễu loạn của nhiều sinh vật quỷ dị mà 5 người vừa đánh vừa rút lui, cuối cùng tất cả đều bị thương. Trận huyết chiến đó bắt đầu từ khi sáng, bọn hắn một mực chém giết sống chết cho đến lúc sắc trời sắp tàn, hai bên đều giết đến đỏ mắt, các loại thủ đoạn đều đem ra ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Trong sa mạc kiếm khí trùng thiên, tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng thì đám người thanh vân môn lại lần nữa giết ra trong tuyệt cảnh, để lại sau lưng một cảnh chiều đầy màu máu, khắp nơi đều là thi thể làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Điền bất Dịch, tăng thúc thường đều trọng thương, chân bước lão đảo. Bốn rễ thương tùng mới khôi phục thương thế một chút lại bị đánh về nguyên trạng, mà thương chính lương lại trực tiếp phun máu, hôn mê. Cuối cùng chỉ còn vạn kiếm nhất mạnh mẽ cứu được đi ra. Năm người nương theo ánh chiều còn sót lại, dìu nhau chung sức xông vào phương xa trong đêm đen. Mà ở dìa mê cung là một đống giáo chúng ma giáo bị thương thảm trọng, trong đó có mấy tên tuy bị thương nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Gào thét muốn đuổi theo, nhưng bỗng trên một bức tường cát trong xa vũ mê cung có một âm thanh quát lên, bảo bọn chúng ngưng lại. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 6-7, Ly mặc dù những giáo chúng ma giáo kia vô cùng tức giận, nhưng mà đổi giết ở trong đêm tối như thế này thật sự là quá mức nguy hiểm. Vì vậy cuối cùng chúng vẫn phải bỏ qua hoán hận mà quay người đi cứu những đồng bọn đang bị thương. Lúc này trên tường cát, một bóng người thon thả, toàn thân y đang cô độc đứng ở đó, từng cơn gió trong sa mạc nhẹ nhàng thổi lướt qua bên cạnh nàng mang theo mùi máu tanh, nơi phương xa những tia nắng chiều cuối cùng cũng đã chiếu vào trên người nàng. Hắc y của nàng khẽ phất phơ theo gió, giữa khe hở của chiếc khăn che mặt là một cặp mắt sáng người thanh tịnh nhưng nhãn thần lại hàm chứa đôi chút bối rối khó xử, ngư ngẩn mà nhìn danh giới nơi ánh sáng cùng hắc ám giao nhau. Nàng nhìn xem năm người kia chạy trốn, trong năm người kia có một nam tự áo trắng đã mất đi cánh tay, hắn bước đi thật nhanh, chưa từng quay đầu nhìn lại một lần. Dù cho ánh tà dương có triển miên buồn bả phủ xuống trên người hắn giống như đôi tay ôn nhu muốn níu giữ hắn ở lại đây thêm một lát. Hắn cũng không dao động một chút nào. Hắn bước lên một bước liền dẫn đám sư đệ bên cạnh sông vào hát ám. Không còn thấy nữa. Một thân bạch y bồng bềnh mà tiêu sái. Một nét cười tuấn giật làm cho người ta tim đập liên hồi. Nắng chiều buông xuống. Bóng tối không ngừng kéo tới. Bao phủ toàn bộ man hoang sa mạc. Cũng đem bóng dáng lẻ loi của nữ tử áo đen kia vùi lấp vào vô hạn cô đơn trong bóng đêm Trên Thanh Vân Sơn Đây đúng là quãng thời gian yên bình và nhàn hạ Dù lúc trước đã từng xảy ra một trận đại chiến chính ma vô cùng khốc liệt Nhưng mà hiện tại dưới sự lãnh đạo của tạm quyền trưởng môn đạo huyền Từng chuyện từng chuyện đều rõ ràng cẩn thận Mọi việc đều được xử lý công bằng rõ ràng Thanh Vân môn sau đại chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn hương thịnh trước nay chưa từng có Không thể tưởng tượng được số người bị thương sau trận huyết chiến quy mô cực lớn đó lại nhanh như vậy có thể giảm xuống và hoàn toàn bình phục. Sau khi đạo huyền tạm quyền trường môn dường như tất cả mọi người đều đã tìm được cho mình một mục tiêu, toàn thể thanh vân môn bấy nhiêu năm qua chưa từng lộ ra sinh lực mạnh mẽ như vậy, bao nhiêu bi thương thống khổ đều bị quên lãng nhanh chóng, thay vào đó chính là sự hân hoan cùng tin tưởng đâu đâu cũng có, tương lai môn phái này nhất định càng ngày càng mạnh hơn nữa. Tại khi đó, hầu như tất cả mọi người trong nội tâm đều có cùng cảm giác như vậy, kể cả các vị trưởng lão tiền bối địa vị cực cao trong thanh vân môn cũng cho là như thế. Nếu như lúc trước đối với việc đạo huyền chấp trưởng môn phái còn có vài người không đồng ý hoặc có cái nhìn không tốt thì đến bây giờ hầu như tất cả mọi người đều đã bị tài năng của đạo huyền thuyết phục. Trong thanh vân môn, các vị tiền bối đều xem trọng đạo huyền, tất cả đại đệ tử trẻ tuổi đều kính phục đạo huyền. Thậm chí đã có không ít người tự nhiên xem đạo huyền là trưởng môn nhân lãnh tụ chân chính của bồn môn. Cái còn thiếu ở đây chính là việc thiên thành tử chân nhân chính thức tổ chức lễ nghi truyền vị mà thôi. Thanh vân song bích tuyệt đại thiên kiêu, quả nhiên là thế hệ thiên tài tuyệt thế trăm năm hiếm thấy. Nếu như khi xưa đạo huyền cùng vạn kiếm nhất danh tiếng ngang nhò, thậm chí vạn kiếm nhất ở một số chuyện còn nhìn hơn đôi chút thì bây giờ trong thanh vân môn có thể nói là đạo huyền thanh thế đại Thị Có lẽ đã vững vàng áp đảo vạn kiếm nhất. Suy cho cùng sau trận chính ma đại chiến, đạo huyền lúc lâm nguy nhận nhiệm vụ chấp trưởng môn hộ, đem thanh vân môn to lớn như thế quản lý trên dưới rõ ràng phồn vinh hương thịt. Mà vạn kiếm nhất không biết vì sao lại rất nhanh nói phải bế quan tu luyện, mai danh ẩn tích trong thanh vân môn rất lâu một mực không xuất hiện. Cũng chính tại lúc này, trong những ngày cảnh xuân tươi đẹp, Đạo huyền tại Ngọc Thanh Điện trên thông thiên phong đột nhiên tuyên bố thanh vân môn thất mạch hội võ sắp được tổ chức, thanh vân môn từ trên xuống dưới ai nấy đều chấn động. Thật không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi mơ ước được ở tại võ đài náo nhiệt kia bỗng nhiên nổi tiếng một bước lên mây, thất mạch hội võ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nên căn bản không ai để ý là dựa theo lệ cũ, việc này vốn nên do trưởng môn thiên thành từ chân nhân tự mình công bố. Đối với đa số người người trong thanh vân môn hiện nay thì đạo huyền đã thành trưởng môn nhân. Sự tồn tại của thiên thành tử chân nhân trong lòng mọi người đã mỏng manh đến mức không còn ai để ý. Mà cũng vì thế nên thanh vân môn hôm nay trừ một số người biết rõ nội tình bên ngoài thì cũng không còn ai chú ý tới có 5 người biết thương trồng chất đã lạng yên không một tiếng động về tới thanh vân sơn. Lúc này đã là mùa xuân. Ánh nắng mặt trời rực rỡ mà cũng vô cùng ôn nhu bao phủ lên toàn bộ thông thiên phong cao ngất hùng Vĩ Trong hậu đường của Ngọc Thanh Điệt, một đình viện yên lặng nằm đó, có mấy gốc cổ thủ già nua đứng sừng sứng trong sân. Gió nhẹ từ từ thổi tới, lay động mấy cành cây xanh mát làm cho chúng khẽ đong đưa, những bóng cây cũng nhàn nhã chập chờn Làn gió mang theo hương vị tươi mát mê người có thể làm cho bất cứ ai cũng phải say sưa thưởng thức. Gió thổi qua sân nhỏ, thổi vào cửa sổ. Lướt qua khuôn mặt vạn kiếm nhất, hắn vẫn còn đang yên giấc, nét tuấn tú trên khuôn mặt vẫn như cũ, anh tuấn mà kiên cường, dường như gian khổ nhiều hơn nữa cũng không thể lấy đi nhuệ khí cùng kiêu ngạo của hắn. Vẻ mặt của hắn tuy là thiếu chút sinh khí nhưng thần sắc lại ôn hòa bình thản, có lẽ trên thế gian này chỉ có tại thông thiên phong mới là nơi cuối cùng tâm hồn hắn có thể quay về, mới là nơi hắn có thể chân chính yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, có tiếng bước chân vang lên là Đạo Huyền đang chậm rãi đi đến. Bóng cây lắc lư chập chờn, những điểm sáng giống như đang nghịch ngợm nhảy nhót trong bóng cây. Lúc Đạo Huyền đi qua, trên mặt hắn thoáng hiện lên hào quang sáng rực bất định. Gió xuân hưu hưu thổi, bầu trời xanh thẳm. Tiếng mở cửa làm cho Vạn Kiếm Nhất đang nằm trên giường bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó mở mắt ra thì thấy được Đạo Huyền đang từ cửa đi tới, liền mỉm cười, ngồi dậy gật đầu nói: "Sư huynh, huynh tới rồi." Đạo huyền khẽ cười nói, phải, hôm nay để cảm thấy như thế nào, tốt hơn chút nào không? Vạn kiếm nhất cười hạc hạc, dơ tay lên vận động một chút, sau đó trực tiếp bước xuống giường đi vài bước, cười nói, gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi. Đạo huyền vui mừng gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại rơi vào nơi, tay áo trống rỗng bên trái của bạn kiếm nhất, lập tức nhãn thần buồn bả, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét đau lòng. Nhìn không được khẽ thở dài một tiếng. Vạn kiếm nhất dĩ nhiên cũng nhận ra tâm sự của Đạo Huyền. Mỉm cười nói. Sư Vinh không cần để trong lòng. Bất quá chỉ là một cánh tay mà thôi. So với thu hoạch trong chuyến đi man hoang lần này. Tổn thất bấy nhiêu quả thật không đáng nhắc đến. À à. Đạo Huyền cười khổ một cái. Để cho vạn kiếm nhất ngồi xuống cạnh bàn rồi mình cũng ngồi vào bên kia. Nói. Nói như vậy mặc dù không sai. Nhưng mà để thiếu đi một tay. Đối với tu hành sau này vẫn là có chỗ ảnh hưởng, dù sao cũng phải tìm một biện pháp tốt mới được. Vạn kiếm nhất cũng chẳng hề để ý, mỉm cười nói. Sư Vinh không cần suy nghĩ quá nhiều, việc này để cho đệ tự mình giải quyết cũng được. Tu hành mà do dự không quyết thì làm sao có thể dũng mãnh tinh tiến, việc này ngày sau không cần nhắc lại. Đạo huyền xúc động nói, sư đệ, không thể ngờ tâm tính đệ lại kiên nghĩ như vậy, vi huynh thật không bằng. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 68 Tình ý vạn kiếm nhất cười nói Sư Vinh khiêm tốn rồi Có điều Vinh nên cẩn thận Sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ tu hành Nhưng Vinh lại quản lý quá nhiều chuyện trong môn Nhớ đến khi chúng ta tỉ thí một trận huynh lại bị một kẻ cột tay như ta đánh bại Chẳng phải khiến người khác cười đến rụng răng sao Ha ha ha ha đạo huyền trừng mắt nhìn hắn Tức giận nói Cũng chỉ có loại người như ngươi đến lúc này mà còn nói giỡn được. Thấy vạn kiếm nhất cười không nói. Đạo huyền hừ lạnh một tiếng. Nhưng để yên tâm, ngẫm lại. Về chuyện tu hành thì đạo hạnh chúng ta đều là ta truy ngươi đuổi. Ta dù sắp xếp nhiều sự vụ hơn nữa. Chỉ cần có đệ còn sống. Ta chắc chắn sẽ không lười biếng mà đánh bại đệ. Vạn kiếm nhất vỗ bàn đứng dậy. Xúc động nói. Có gì mà không được. Sư huynh. Sau ngày hôm nay hai huynh đệ chúng ta đồng tâm, hiệp lực, cùng đưa Thanh Vân Môn trở nên hương thịnh, trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ, được không? Đạo huyền hít sâu một hơi, dường như bị những lời nói của vạn kiếm nhất làm cho kích động, đứng dậy vung tay áo, nghiêm mặt nói, có gì mà không được. Với khả năng của hai người chúng ta, chỉ cần kề vai sát cánh, ta không tin có người nào trong thiên hạ vượt qua Thanh Vân Môn. Hôm nay, ta ở tại đây dám khẳng định, Sau này danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại phái chính đạo chắc chắn là thanh vân môn chúng ta. Vạn kiếm nhất cười lớn, dơ tay. Đạo huyền nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười. Bộp, tiếng đập tay giỏ to vang lên. Vạn kiếm nhất nhàn nhã đi tới bên cửa sổ, nhìn thoáng qua trong sân. Chỉ thấy cảnh xuân tươi đẹp, cây cỏ xanh mướt. Gió xuân thổi nhẹ hẹ lướt qua mặt khiến hắn cảm thấy cả người thư thái. So với những ngày ở man hoang. Loại cảm giác này khiến người ta như đã trải qua đến mấy đời người vậy. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người nói với đạo huyền. Sư huynh, sau khi trở về, thời gian ta nghỉ ngơi nhiều cũng đã lâu. Sư phụ thì mãi bế quan ở tổ sư từ đường khiến ta vẫn chưa thể bái kiến lão nhân ra người. Hôm nay, thương thế của ta cũng tốt, giờ cũng nên tới vấn an sư phụ lão nhân ra rồi. Huynh thấy sao? Vốn đạo huyền đang mỉm cười, nghe vậy. Đột nhiên nét vui trên mặt thoáng trúc bị ngưng lại Khắp nơi trên núi đại trúc phong đều là trúc Mỗi khi tiết trời trong xanh, nắng ráo Gió núi thổi qua ngọn sơn phong này Sẽ làm cho vô số cây trúc xanh mướt đồng thời dì rào Lắc lư trong gió Giống như có cả một thủy chiều xanh dập dìu lên xuống Thực là cảnh sắc tuyệt mỹ của nhân gian Hơn nữa, trong núi còn có sương mờ vờn quanh như tấm lũi trắng mỏng Càng làm cho cảnh sắc nơi đây càng giống tiên cảnh ở nhân gian Đây chính là Mỹ Cảnh Trúc Đào, một trong thanh vân lục cảnh nổi tiếng khắp thiên hạ. Phần lớn sinh hoạt của Đại Trúc Phong là trên ngọn sơn phong này. Điền bất dịch xuất thân từ Đại Trúc Phong, dù là trong cuộc sống thường ngày hay trên phương diện tu hành, bất luận ở trong thanh vân môn hay chỉ tính riêng Đại Trúc Phong thì hắn vẫn luôn là một tên đệ tử bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhưng sau khi từ man hoang trở về, hắn có cảm giác cuộc sống của mình đã có những biến chuyển. Có lẽ đám đệ tử của Đại Trúc Phong không nhận ra sự thay đổi này, bởi vì bọn họ căn bản không biết những điều đã xảy ra trong chuyến đi man hoang. Nhưng thân là sư phụ của Điền Bất Dịch, thủ tọa Đại Trúc Phong, chỉnh thông chân nhân lại cực kỳ nắm rõ mọi chuyện. Sau khi hỏi rõ quá trình trải qua của đám Điền Bất Dịch cùng thu hoạch của bọn hắn, cơ hồ chỉ trong một đêm, chỉnh thông nhìn Điền Bất Dịch với đôi mắt khác. Có sự phụ ưu ái chăm sóc, tuy toàn thân Điền Bất Dịch đầy vết thương, Nhưng thứ nhất là thể chất của hắn còn trẻ, thứ nữa miệng vết thương cũng không phạm vào những nơi hiểm yếu, không ảnh hưởng tới căn cơ, lại được trịnh thông ban thưởng rất nhiều linh dược tiên đan. Cho nên không mất nhiều thời gian, thân thể điền bất dịch đã tốt hẳn lên, có thể đi lại tự nhiên, tin tưởng thêm một ít thời gian, hắn có thể khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí tu vi còn tiến thêm một bước. Đến trịnh thông cũng phải cảm thán, trải qua lần ma luyện tại man hoang. Dù là tâm trí hay tu hành thì cái tên tiểu bản tử này đều được khai thông. Trong tương lai, sự hưng thịnh của Đại Trúc Phong chắc là phải trông vào hắn rồi. Ngày hôm nay, tiết trời quang đãng, điền bất dịch lười bến ngồi trong phòng của mình trên Đại Trúc Phong. Hắn ngẩn người nhìn ra cây gỗ già siêu vẻo ngoài sân. Trong lòng hắn đang nghĩ tới mấy sư huynh đệ cùng trở về với mình, đặc biệt là vạn sư huynh. Ngày đó thương thế của huynh ấy là nặng nhất. Nhưng vừa về đã bị đạo huyền Sư Vinh đưa đi thông thiên phong, cũng không biết hiện tại ra sao. Hắn ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên lại nghĩ đi đâu đâu. Bọn hắn trở về thanh vân môn cũng được vài ngày rồi. Bởi vì phải lo dưỡng thương nên hắn chưa rời đại trúc phong, ngoại trừ gặp Sư Vinh đệ trong phong, đến nay vẫn chưa thấy người ngoài. Không rõ những bằng hữu kia của hắn có tốt không? Nàng, có lẽ vẫn tốt chứ. Trong đầu điền bất dịch không kìm được hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu, tựa hồ như thấy được ánh mắt nhẹ nhàng, nhu hòa như sóng nước của tô như dưới hồng kiều trên thông thiên phong, trong ánh trăng tươi mát, vào đêm trước khi hắn rời Thanh Vân Sơn đi man hoang, nàng ấy sao có thể xinh đẹp, đáng yêu tới như vậy được chứ? Ta theo vạn sư huynh đi man hoang, làm được nhiều chuyện lớn như vậy, mặc dù công lao lớn nhất thuộc về vạn sư huynh, nhưng ta cũng đã xuất toàn lực rồi A Tô sư mũi nàng ấy có lẽ đối với ta nhìn bằng con mắt khác không? Điền bất dịch suy nghĩ tới thất thần, trên gương mặt nở một nụ cười ngây ngốc. Nhìn nụ cười rạng rỡ lại mang theo vài phần hy vọng của hắn, không biết suy nghĩ của hắn đã bay tới tận chân trời nào. Có lẽ do tâm hồn hắn đang mộng mơ trên tít cửu thiên nên không biết được ở đỉnh viện phía xa, phía thủ tĩnh đường truyền ra một hồi âm thanh huyên náo, ngay sau đó là những tiếng hít sợ hãi. Thán phục cùng với tiếng cười to sảng khoái, đầy thiện ý, còn có cả một chút thanh âm hờn dỗi trách cứ nhẹ nhàng trong đó. Một lát sau, có tiếng bước chân từ đằng xa đi tới tiểu viện của Điền bàn tử, sau đó là tiếng đập cửa thanh thúy truyền vào tai hắn. Điền bất dịch giật mình, phục hồi lại tinh thần, tưởng là đám huynh đệ đồng môn thường ngày có quan hệ rất tốt đến nên thuận miệng kêu lớn với giọng điệu tức giận, ai đó, ta còn đang ngủ, đừng phiền ta. Ngoài cửa an tĩnh một lúc Sau đó hừ một tiếng Thanh âm thánh thoát Êm tai ngoài cửa vọng vào Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn ngủ Chẳng trách lại béo tới như vậy Điền bất dịch lập tức ngốc trễ như người như bị sấm đánh ngang tai Mất một lúc sau Hắn kêu a lên một tiếng giỏ to Ba chân bốn cẳng vọt tới mở cửa Kết Cửa phòng mở ra Hiện ra trong mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa Ánh nắng tươi sáng ấm áp như tụ hội tất cả vào nàng làn gió xuân phẳng phất như vì nàng mà nhiễm thêm chút xuân sắc vài lọn tóc phất phơ hai bên đôi má tuyết trắng sóng mắt như nước mùa thu trong veo mang theo vài phần ý vui khiến Điền bản tử như lạc vào trốn tiên cảnh đẹp nhất trần gian Điền bất dịch trong lòng chấn động mở to hai mắt tình cảnh này giống như một bức họa lập tức khắc sâu vào trái tim của hắn sau đó ghim chặt vào đáy lòng dù có trải qua bao nhiêu năm tháng Hắn cũng sẽ không bao giờ quên giây phút này. Cái nhìn ôn nhu kia đã từ lâu mới được gặp lại. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 69 Tình ý ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cười vui đùa ẩm ị kéo điền bất dịch trở về thực tại. Hắn thỏ đầu ra nhìn về phía âm thanh phát ra. Liền thấy một đám sư vinh đệ đồng môn đang ngảnh cổ ngó qua. Vẻ mặt của ai cũng đầy hàm ý. Có người không chịu được lên tiếng trêu chọc hắn. Điền sư đệ A, ta thực nhìn không ra đệ lại có thể làm quen với vị sư muội xinh đẹp tới như vậy của Tiểu Trúc Phong A. Thực đáng hận mà, ta khổ công nhiều năm mà vì cái gì không có một vị sư muội nào của Tiểu Trúc Phong nhìn nhận được tấm chân tình của ta A. Bởi vì nhan sắc của ngươi cũng quá dọa người đi. Nói bậy, thanh vân môn chúng ta chính là tu tiên đại phái, tiêu chuẩn lựa chọn đạo lữ hàng đầu phải là thiên tư xuất chúng hoặc đạo hãnh cao thâm chứ. Ngươi cái đầu heo này, những lời đó của các trưởng lão, không phải là để lừa gạt đám người chúng ta bước chân vào cửa nhà họ hay sao? Mặc kể thời điểm nào, nữ tử nhìn người đều ưu ái tiêu sái anh Tuấn trước tiên, ngươi không phải ngươi đem những lời kia một mực tin tưởng tới giờ chứ? Á sư phụ A người gạt ta a có kẻ hết lên thảm thiết như thiên băng địa liệt, điền bất dịch nhướng mắt, vung tay gắt lên, tiễn tiễn tiễn, các người nhanh nhẹn đi cho. Không cần phải ở đây diễn cảnh sầu thảm với ta. Nói đoạn quay ngoát lại, thái độ liền hỏa ái nhìn tô như cười nhẹ, mời nàng tiến vào. Sau đó, đem cái bản mặt nghiêm nghị quay trở lại, đóng sập cửa lại trước mặt đám sư vinh đệ hèn mọt, bị ổi của mình. Tô như dạo vài bước trong sân, nhìn nhìn chung quanh nói với hắn, một mình ngươi sao lại ở gian viện lớn như vậy a Điền bất dịch đi đến cạnh nàng, nói, cũng hết cách A. Ai bảo đại trúc phong chúng ta trước nay nhân khẩu đều đơn bạc. Cả sơn phong có vài mống. Tự nhiên chỗ ở đều rộng rãi A. Tô như xì một cái. Không biết có phải vẫn giận hắn hay không. Sau đó, nàng lại phát hiện cái tên mập mạp chết bầm này giống như bức tượng đứng cạnh nàng. Ánh mắt xuất thần. Nửa điểm phản ứng cũng không có. Lại càng thêm tức giận. Chừng mắt nhìn hắn nói. Không phải ngươi muốn cho ta đứng ở chỗ này cả đời đấy chứ. Điền bất dịch giật thót Lập tức phản ứng lại, dảo bước nhanh về phía cửa phòng mình, hai tay liên tục mở ra, cười nói, mời mời sư mội à. Tô Như biểu môi, vừa định tiến vào thì thấy Điền bất dịch hốt nhiên sắc mặt đại biến, quát to một tiếng quay đầu phi thẳng vào trong phòng. Sau đó, là một chuỗi âm thanh phần phật vang lên. Tô Như ngạc nhiên, liền đi tới cạnh cửa nhìn vào trong phòng, chỉ thấy lúc này Điền bất dịch mặt mũi đỏ bừng, tay chân khua khoáng. Liều mạng dọn dẹp cả một mảnh lộn xộn trong phòng. Ví dụ như, có một đống chăn nịnh vất chồng đống lên nhau. Ví dụ như, có chén trà dở rang, lạnh ngắt nằm nguyên vẹn trên bàn. Ví dụ như, quần áo bốc mùi mỗi nơi một cái cái này cái này cũng quá dơ đi. Tô như nhìn điền bất dịch khẩn trương. Hốt hoảng như vậy thì trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Sau đó nàng vẫn đi vào, ánh mắt giả vờ cha xét. Đảo qua đảo lại đoạn hừ một tiếng khinh thường nói, bừa bụn tới thế này, quả thực cùng ổ chó không sai biệt A Điền bất dịch mặt đỏ tới tận mang tai, một tay ôm quần áo, một tay cầm chén trà, lúng túng đứng tại chết chân. Tô như nhìn hắn, trong đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu, thở dài vẫy vẫy tay, nói, thôi thôi, tốt nhất vẫn là ta tự động thủ A Nói xong, không đợi Điền bất dịch có phản ứng, nàng sắn tay áo lên, bắt đầu giúp đỡ hắn thu dọn căn phòng. Không mất bao lâu, dưới rượu thủ của tô như, nguyên bản cái phòng lộn xộn nhanh chóng chỉnh tề, ngăn nắp hẳn lên. Từng tấm chăn nịnh được gấp chỉnh tề ở trên giường, chén trà được rửa sạch sẽ đặt lên khay, từng cái quần áo được để gọn ở một bên. Kể cả trên bàn, ngăn tủ, mỗi ngóc ngách như được tiên pháp tẩy rửa qua, làm điền bất dịch có cảm giác như cả gian phòng như tản ra ánh sáng dịu dịu trông sao mà thuận mắt, sạch sẽ tới vậy. Điền Bất Dịch há hốc mồm mà nhìn quá trình Tô Như thu thập căn phòng, sau khi xong xuôi, nàng vỗ vỗ tay, xoay người nhìn hắn đắc ý nói: "Thế nào, cũng không tệ lắm a." Điền Bất Dịch thốt ra tự đáy lòng: "Tô sư muội, muội thực quá lợi hại đi." Tô Như cười hắc hắc nói: "Còn phải nói, mấy việc này từ nhỏ ta đã làm rồi, chỗ này của ngươi với ta chỉ như bữa ăn sáng." Nói xong nàng như chợt nghĩ tới điều gì, gương mặt không nhịn được nóng bừng lên. Lập tức vội vàng chuyển chủ đề nói, đúng rồi, ta sang đây là muốn xem ngươi có làm sao không, nghe nói ngươi từ man hoang trở về đã thủ thương không nhẹ, hiện tại ra sao rồi. Điền bất dịch tự tin ưỡn ngực, vỗ vỗ mấy cái nói, đã khôi phục tương đối rồi, mỗi cứ an tâm đi. Tô như thở hát ra một hơi, nói, nghe sư tỉ bí mật kể cho ta những gì các ngươi đã trải qua tại man hoang chi địa, thật sự là không thể tưởng tượng được nơi đó lại hung hiểm tới vậy.